Gã quan sai bụng mắt, ngã quỵ xuống, tự cào móc mắt mình. Lại một thanh âm kỳ quái vọng theo tiếng hô thảm, làm lạnh người tới tận sương tủy trong mắt bên phải của gã quan sai đã bị gã móc ra. Trọng mắt tím đen. Bàn tay phải của y túm lấy trọng mắt, cũng bao phủ đầy máu. Máu cũng đã tím ngắt. Máu chảy thành dòng từ hốc mắt không trồng, cũng đã bắt đầu phát tím. Gã chỉ còn lại con mắt trái chừng chừng nhìn trong mắt trên tay. Trong mắt chứa đầy vẻ thống khổ, chứa đầy vẻ khủng khiếp. Lại một tiếng hô thảm phá tan bầu không khí. Gã trừng mắt, chuyển mình bộc phát, phóng tới một người gã đồng liêu. "Cứu ta!" Gã rít lên the thảm. Tiếng hô thảm còn chưa dứt, người của gã đã té quỷ. Vừa té quỷ, song thủ của gã cũng giang rộng ra. Tên đồng liêu bị thân hình gã kéo theo cũng ngã xuống, đáy quần ướt nhẹp. Gã không sai phóng vào thân của hắn, trong tay đẩy máu. Trong máu là trọc mắt bị móc ra, áp vào thân của hắn. Có ai biết được cái cảm giác lúc đó ra sao? Hắn đã biết. cái cảm giác khủng bố đó hắn tuyệt không có khả năng chịu đựng được. Hắn tuy chưa tới ói mửa, toàn thân lại đã mềm nhũn. Hắn vùng vẫy bỏ tránh ra xa. Đột nhiên lại té quỷ, cả khuôn mặt biến thành tím sẫm. Nhãn cầu đầy máu tươi rơi bên cạnh thân hắn trên mặt đất. Trên nhãn cầu tím đen lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo thê lương. Trên nhãn cầu rõ ràng hiển lộ nửa mũi thất tinh tuyệt mệnh châm. Nhãn cầu khi áp vào người hắn, nửa mũi thất tinh tuyệt mệnh châm đó đã đâm vào da thịt của hắn. Thất tinh tuyệt mệnh châm quả thật lợi hại. Độc dược quả thật lợi hại. Không ai dám đi tới. Không ai dám nhìn. Ai ai cũng cơ hồ quá sợ hãi. An tử hào cũng không ngoại lệ. Thường tiếu ngoại lệ. Y lo đối phó với tiêu bá thảo. Ghế còn ngã trên đất. Người Y đã như viên đạn bay bỏng lên. Vừa bay lên. Y đã thoáng thấy tiêu bá thảo đang giơ tay cầm dao. Tự dạch vào yết hầu của chính mình. Y hét lên một tiếng. Toàn thân lập tức bắn tới. Y tuyệt không thể để tiêu bá thảo tự sát. Ý còn phải hỏi cung tiêu bá thảo. Lưỡi dao đã dạch vào yết hầu. Trên mặt của tiêu bá thảo không có vẻ thống khổ, chỉ có chút thê lương. Lão là một đoạn sanh lão thủ trong nghề mổ sẻ nghiệm thi. Dao của lão đã bổ xẻ không hết bao nhiêu thi thể, lại nghĩ không ra có ngày hôm nay. Lưỡi dao trong tay lại dùng để cắt vào da thịt của chính mình, cắt vào yết hầu của chính mình. Đây có phải là báo ứng? Mỗi dao bén nhọn, Ánh dao trắng thảm Dao đã cắt vào phân nửa Chỉ phân nửa Lưỡi dao không thể cắt thêm nữa Thường tiếu đã nắm chặt tay cầm dao Của tiêu bá thảo Thường tiếu như một mũi tên bay nhanh tới Tay của y lại như sắt bóp chặt một cái Lưỡi dao của tiêu bá thảo không thể rạch sâu vào Yết hầu của lão tu vì nội lực y so với tiêu bá thảo Còn cao gấp bội Y nhìn chằm chằm vào yết hầu của tiêu bá thảo trên mặt có nét vui mừng. Yết hầu mới bị cắt có phân nửa, chỉ cần Yết hầu không hoàn toàn bị cắt đứt, y có thể bắt Tiêu Á Thảo không chết. Y chắc chắn như vậy. Thủ hạ của y vốn có tài này. Xung quanh y toàn là cao thủ danh gia đao thương y dược. Y cười thốt: Ta không muốn người chết, người tuyệt không chết được. Câu nói này của y vừa ra khỏi miệng, y đã biết ngay y lầm. Máu từ trong biết hầu của Tiêu Bá Thảo chảy ra Máu tím đen Trong tim của Đàm Thiên Hổ và Đàm Thiên Báo Mỗi người có bảy mũi thất tinh tuyệt mạnh trầm. Tim của Đàm Thiên Long không phải cũng có bảy mũi sao Tiêu Bá Thảo hiển nhiên đã góp nhặt hết bảy mũi thất tinh tuyệt mạnh trầm. Lão giao ra bả mũi Dùng ba mũi để ám toán thường tiếu Còn lại một mũi Một mũi cuối cùng Lão lưu lại cho chính mình Giao dạch vào yết hầu, mỗi thất tình tuyệt mệnh châm cũng theo mũi dao tống nhập yết hầu. Hiện tại cho dù lão không muốn chết cũng không thể được. Mắt lão vẫn mở to, mục quang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có treo một cái lồng chim, bên trong không có chim. Lúc trước vốn có con két huyết nồ cho lão trưởng quý, có tên là tiểu ma thần. Nó đã chết trong sợ hãi, vào ngày rằm tháng 7 quỷ môn mở cửa. Có lẽ Lão không biết chuyện này. Thậm chí không biết trong lòng đã từng nuôi một con anh Vũ. Nhưng thấy cái lòng anh Vũ trong mắt Lão có vẻ vui mừng. Lão cười một tiếng tốt. Anh Vũ! Thành âm khẳng khàn hiếu ứt. Lão tuy còn khí, khí cũng đã nhược như sợi tơ Anh Vũ! Hai tiếng này vừa nói ra. Sợi tơ cũng đứt đoạn. Mắt của Lão lại còn chưa khép lại. Trong mắt Vẻ vui mừng vẫn còn chưa tiêu thất Vẻ vui mừng xem ra rất quỷ dị Vẻ vui mừng trên mặt thường tiếu Lại đã mất hút y nắm chặt cổ tay phải của tiêu bá thảo thét lớn Anh Vũ Anh Vũ nào Huyết anh Vũ Không có tiếng trả lời Thường tiếu cũng biết Người chết tuyệt không thể trả lời Chỉ là lời nói của y tự nhiên phát xuất Không còn do y tự chủ Trong mắt của y chứa đầy vẻ kinh tầm. Đối với anh Vũ, hai chữ này y không chỉ kinh tầm. Anh Vũ đại biểu cho cái gì? Một con chim, một người hay một bí mật, một kế hoạch? Tại sao Tiêu Bá Thảo thà chết chứ không chịu trả lời những câu hỏi của y? Đầu của Thường Tiếu phình to gấp đôi, thập vạn phần ma, thập vạn giọt ma huyết hóa thành một huyết anh vũ. Huyết Anh Vũ xuất hiện. Châu Bảo trong Thái Bình Vương Cố chỉ nộ trong một đêm thất tung một cách thần bí. Y phụng mệnh bí mật điều tra đã hai năm rồi. Từ lúc bắt đầu phụng mệnh điều tra cho tới nay, hai năm đã qua. Không có ngày nào đầu của Y không sưng. Vụ án này quả thật quá gai góc. Tìm bằng chứng bắt giữ được Tiêu Bát Thảo không phải là chuyện dễ dàng. Y đã biết, lại bị Tiêu Bát Thảo tự dùng dao cắt đứt. Y tuy thường tươi cười, Lần này không thể cười, mặt tái nhợt, bàn tay nắm chặt cổ tay của tiêu bá thảo đột nhiên đẩy tới. Xoẹt một tiếng, lưỡi dao trên tay phải của tiêu bá thảo đẩy tới nhập vào yết hầu, cắt đứt hoàn toàn yết hầu của lão. Tiêu bá thảo hoàn toàn không có phản ứng. Người chết, không thể có cảm giác. Một người cũng tuyệt đối không chết hai lần. Thượng tiếu làm vậy, chỉ bất quá vì hiện tại trong tâm y, quả thật quá bực bội. Bực bội vì muốn giết một người mà không thể được. Nơi đây, trừ An Tử Hào ra, không còn có một người thứ hai có thể giết. Nhưng y lại không thể giết An Tử Hào. Ít ra, y còn muốn An Tử Hảo dẫn đường. Địa phương này hoàn toàn xa lạ. Cho nên y chỉ khai đao lên người của người chết. Giết Tiêu Bá Thảo thêm một lần nữa. Y lúc này mới buông tay. Tiêu Bá Thảo cũng ngã xuống, ngã dưới chân y trong tâm ý vẫn còn hận ghét một cước dẫm lên thi thể tiêu bá thảo một quang bén nhọn lạnh lùng chớp chớp nhìn chăm chăm cái lồng chim bên ngoài bên ngoài cửa sổ tối mù mịt gió thổi ảm đạm lồng chim kẹt đu đưa duyên dĩ giữa ngọn gió thường tiếu quay đầu một quang ghim trên mặt an tử hào hỏi trong lồng chim vốn có núi chim an tử hào không do dự đáp có Hắn là cách thường ở đây. Chuyện này hắn có thể khẳng định phúc đáp. Thường tiếu lại hỏi tiếp. Chim gì? Anh Vũ. Thường tiếu hừng một tiếng. Hừm, quả thật là xảo diệu Lại là con xúc sinh đó. Anh tự hào thốt. Còn anh Vũ đó tên là Tiểu Ma Thần. Nghe nói là lễ vật của huyết nô cho lão trưởng quý. Tại sao huyết nô cho lão tà lễ vật? Đại khái vì toàn bộ số tiền dành dụng của lão đã vào tay nàng ta. Huệ Nô năm nay bao nhiêu tuổi? An Từ hào nghĩ một chút đáp, hình như cũng không quá 20. Thương Tiếu hỏi, lão ta năm nay bao nhiêu tuổi? 65. Tới tuổi đó đáng làm tổ phụ của Huệ Nô. Rất đúng. Hừ, <cười> lão ta tới tuổi đó lại vẫn còn khí lực sao? An Tử Hào hiểu thường Tiếu hỏi về khí lực là sao, cười khổ, không rõ, nhưng nghe lão ta kể rằng đêm đó huyết nộ đụng cũng không cho lão đụng, nhưng lão đã được kích thích rất thỏa mãn. Đêm đó thường Tiếu thấy kỳ quái hỏi chỉ một lần mà tiêu xài hết số tiền dành dụng cả đời. An Tử Hào đáp. Huyết nô ra giá tiền rất cao. Cao đủ để lấy hết số tiền dành dụng của lão. An Tử hào gật đầu. Lão lại nghĩ rằng rất đáng. Còn nói, ông trời nếu để cho lão sống thêm 10 năm nữa, để cho lão có cơ hội tiết kiệm dành dụng, nhất định cũng sẽ quay lại gặp Huyết nô thêm một lần. Đầu của lão ta không phải có vấn đề sao? Theo tôi biết thì không. Vậy thì Huyết nô có thể quả thật có nhiều tài năng. Nghe nói vậy, nghe nói, ngươi chưa thấy qua nàng ta. An tự hào lắc đầu, thường tiếu nhìn hắn trầm trầm. Ta xem ra ngươi tĩnh không phải là thứ nam nhân đứng đắn. Vốn không phải, ngươi đương nhiên không thể bỏ rơi một nơi như anh Vũ Lâu. Không thể. Đến qua anh Vũ Lâu, ngươi không ngờ lại chưa gặp qua huyết nô. Tôi không thể gặp nàng. Không có đủ tiền. Miễn cưỡng cũng đủ. Vậy thì vì sao? An tử hào thở dài hỏi lại. Nhất định phải trả lời. Trước mặt ta, chỉ có người chết bất tất phải trả lời. An tử hào thở dài chậm chậm nói. Tôi với mẫu thân của nàng có qua lại. Quả thật không dám gặp nàng. Nguyên lai vì nguyên nhân này. An Tử hào gật đầu. Một quang thường tiếu lại nhìn lên cái lồng chim. Hồi nãy, người có nói qua vương phòng sau khi ly khai chỗ này, đã khiêng quan tài đến hành Vũ Lâu tìm Nguyết Nô. An Tử hào chỉ sợ, thường tiếu lần này không thấy mình gật đầu, đáp gấp. Sự thật là vậy. Anh Vũ Lâu ở đâu? Ở tại phụ cận. Thường tiếu lại quay đầu. Một quang quét một lượt ra lệnh Lâm Bình Trường Thiết lưu lại nơi này Còn lại theo ta đến anh Vũ Lâu Câu nói của hắn còn chưa dứt Sắc mặt của hai gã quan sai đã kinh biến Hai gã quan sai đó Có phải đã bị thường tiếu phân phó lưu lại đây Là Trường Thiết và Lâm Bình Đêm đã khuya Một khi đêm khuya Thành âm cũng có nhiều Tiếng lồng chim đu đưa, tiếng côn trùng mùa thu, vốn là những thanh âm rất nhỏ, hiện tại đều nghe rất rõ. Bên ngoài còn có tiếng gió, còn có tiếng nhạn. Tiếng nhạn kêu lớn hơn, thê lương hơn. Chỉ vì một khi nghe tiếng nhạn, sầu tư rất dễ dàng ngập đến. trương thiết, lâm bình, hiện tại không sầu tư. Tiếng nhạn kêu này, bọn chúng nghe cũng chỉ có cảm giác khủng bố. Thi thể bị mồ sẻ toát khoác, đã dùng vải bố trắng che phủ. Còn có thi thể tiêu bá thảo, lão trưởng quỹ, hai gã quan sai, tất cả đều đã rời đặt lên bàn. Dưới ánh đèn lạnh lẽo thê lương, mặt người chết như muốn nói lên điều gì đáng sợ. Thi thể của Đàm môn tam bá tuy phủ dưới tấm vải bố trắng. Chỉ tiếc hai người bọn họ đã từng thấy qua lúc thi thể bị giải phẫu, đều đã có ấn tượng thâm sâu còn lưu lại. Mục Quang chỉ cần lướt qua tấm vải bố trắng ở trên. Bọn họ phảng phất đã thấy liền người chết dưới tấm vải bố. Mục Quang của bọn họ không còn lệ thuộc vào bọn họ. Vì phía bên đó có một thanh âm truyền lại. Thanh âm cánh dồi bay xè xè. Hiện tại chỉ mới là sơ thu, còn là tiết mùa của dồi. Dồi xuất hiện ban đêm, luôn luôn những bay lượn gần bóng đèn. Hạ hướng dưới bóng đèn còn có thi thể Thi thể bầy nhầy của đám môn tam bá đã bắt đầu bốc mùi hôi. Thi thể bốc mùi hôi đối với ruồi lại là một dụ hoặc rất cường liệt. Huyết tình cũng vậy. Cho nên bốn thi thể còn nguyên ở trên cũng có ruồi bay quần thảo. Thành ẩm đó, trong cảm giác của bọn họ đã không còn chỉ là ghê tởm mà thôi. Bọn họ đang ngừng nói chuyện. Nói chuyện là một biện pháp rất tốt để khu trừ khủng bố. Nhưng cũng cần phải có tâm tình để nói chuyện. Bọn họ hiện tại chỉ muốn ly khai nơi này nhanh chóng. Chỉ là muốn cho dù đảm khí của bọn họ có lớn tới cỡ nào, vẫn còn muốn sống. Người không có đảm khí lớn, căn bản không thể đi theo thường tiếu xuất nhạn. Đêm cảng khuya, bên ngoài sương lạnh mờ mịt. Gió thổi qua cửa sổ kéo theo sương lạnh vào. Ánh đèn trong sương lạnh mông lung. Mặt người còn sống cũng mông lung trong xương lạnh như mặt người chết. Đám xương lạnh này xem ra cứ nhằm vào thân người mà bao phủ. Người còn nói chuyện có nhân khí. Người đã chết cũng có quỷ khí. Người chết có 7 người. Người sống lại chỉ có 2 người. Quỷ khí tự nhiên có nhiều hơn nhân khí. Quỷ khí âm sầm. Trường Thiết, Lâm Bình chỉ có cảm giác toàn thân đang tẩm trong băng thủy. Cũng may, thường tiếu lưu lại hai người. Đêm dài đăng đẳng, nếu quà chỉ có một người, không biết làm sao qua được. Bọn họ hai người cũng đã thầm liệu, không thể ly khai nhau. Chỉ đáng tiếc, tính toán của một người, bản thân cũng có nhiều sự tình bất đắc dĩ. Trường thiết tịnh không muốn nghĩ tới nhà sĩ, nhưng đã tới lúc cần đi, gã lại không có biện pháp nào khác. Gã đương nhiên không muốn giải quyết cái ý tứ bất hảo này bằng cách muốn lâm bình đi theo bầu bạn. Lâm Bình cũng không có cái ý tứ bất hảo như vậy. Điểm đường hiện tại chỉ còn lại một mình Lâm Bình. Giới hoàn cảnh như vậy, dù là người sống cũng không hay hơn người chết là bao nhiêu. Trương Thiết vừa đi khỏi, Lâm Bình liền cảm thấy hoang mang. Hắn đột nhiên có cảm giác điểm đường lại lạnh lẽo hơn thập phần. Thiếu một người sống, Quỷ khí tự nhiên tương ứng trọng trùng. Chán hắn lại xuất mồ hôi. Mồ hôi lạnh. Cũng ngày lúc đó, hắn nghe một tiếng động yếu ớt. Thay ngầm từ đằng sau hắn truyền tới. Hắn không quay đầu. Khuôn mặt bạnh ra, hỏi. Nhanh vậy hả? Câu nói của hắn vừa ra khỏi miệng. Sắc mặt hắn biến đổi liền. Trường Thiết đi ra. Không có lý do gì quay lại nhanh như vậy. Tiếng bước chân của Trường Thiết không phải là nhẹ. Hắn căn bản không nghe tiếng bước chân. Ai? Gắt gỏng một tiếng hắn quay đầu lại mau Vừa mới cử động, hắn phát giác cổ mình không thể quay qua quay lại. Một đôi tay lạnh như băng đã rơ ra từ phía sau bóp vào cổ hắn. Đây không giống tay người. Không người thì là gì? quỷ Công thi? Mặt mày lâm bình xám xanh, há miệng la thảm một tiếng. Khu vườn đằng sau điếm tối tăm phi thường. Không có đèn, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm, chiếu mờ mờ, ảm đạm nơi chân trời. Nơi không có đèn, vốn đã âm sâm. Hà hướng giữa khu vườn còn có một cây bạch dương. Lá bạch dương to dài, thổi xào xạc, là loại cây mùa thu làm cho con người buồn thảm, cũng là đại biểu cho âm thanh mùa thu buồn thảm. Trong vườn, gió tây lùa khắc khoải, Bạch Dương vườn cơn gió buồn bã, rên rỉ nỗi sầu chết người. Trong vườn, lúc này lại không chỉ sầu chết người, đơn giản đã làm hoảng sợ chết người. Đàm tâm của Trương Thiết lạnh ngắt. Tên của gã tuy có một chữ Thiết, trên người gã lại chỉ có một thứ làm bằng sắt. Đao của gã. Lưỡi đao tuy chưa rời khỏi vỏ, cán đao đã nằm trong tay gã. Tại chỗ này, Vô luận làm cái gì, gã tuyệt không để cán dao rời khỏi tay. Đao có sát khí, một khi đao trong tay, nghe nói cả quỷ cũng phải nhượng ba phần. Một tay gã nắm đao, một tay vừa mới cởi quần, đã nghe tiếng hô thảm thê lệ của Lâm Bình. Gương mặt gã lập tức trắng nhợt, đao đã rút ra khỏi vỏ, hoang mang chạy về. Sương mù dày đặc trong đếm trường, sương mù lại càng ngậm đạm hơn trong ánh đèn. Lâm Bình gục trên đất Mặt của hắn méo mó Sắc mặt kinh khiếp Sắc mặt kinh khiếp này Cho dù ai tưởng tượng cường liệt tới cỡ nào Lại càng cường liệt hơn Đôi mắt của hắn xoay tròn Trong mắt lòi ra ngưng kết Trong mắt người chết Căn bản không còn có thể biến hóa Xem ra Hắn tự nhiên đã hoảng sợ tới chết Trên người hắn tịnh không có máu Y phục trên người lại tàn lụi Toàn thân bốc một làn khói trắng mờ ảo. Tuyệt không phải là sương lạnh bao phủ, cũng tuyệt không phải là tử khí. Tử khí không có màu sắc, sương lạnh thông thường ban đêm chỉ mang lại mùi thơm lá cây. Làn khói trắng này lại phảng phất một mùi hôi khó chịu lỗ mũi. Trong khói trắng mờ ảo, da thịt lâm bình trợ tiêu tán. Chỉ trong phút chốc, tay của hắn không còn là tay người, mặt của hắn cũng không còn là mặt người. Ra thì tiêu tán Hiện xương lòi ra Xương cốt cũng bắt đầu tiêu tán Gió thổi qua Cốt nục tiêu tán tản mát theo gió Tản mát vào xương lạnh Trường thiết thất thần nhìn thi thể của Lâm Bình Thân người gã cứng ngắc, Tài gã cũng lạnh như băng, Thậm chí cả tâm gã Cũng lạnh như băng. Xương lạnh phẳng phất đã kết thành mũi kim Đâm sâu vào tim gã Gã nhảy phát lên Trong điểm đường tĩnh không có người. Hiện tại cũng không, nhưng không biết tại sao, gã luôn cảm thấy có người tồn tại đằng sau lưng hắn. Gã đột nhiên quay đầu. Đằng sau người gã quả nhiên có một người đứng yên. Gã đột nhiên cảm thấy kinh hoàng, hoàn toàn không biết người này đến đằng sau người hắn từ lúc nào. Người này giống như phóng ra tử khí u linh. Sự thật, người này đích xác đã chết 7, 8 ngày rồi, không còn có thể là một người Lại chỉ sợ còn chưa xuống tới âm phủ. Hai ngày nay, hắn còn bồi hồi hoàn tại nhân gian. Hắn còn là một cương thi. Khuôn mặt lãnh đạm nhãn thần tàn khốc. Đứng đằng sau trưng thiết, chính là thiết hật. Thiết thủ vô tình, thiết hật. Dung mạo hắn như lúc còn sống, thân mình thẳng đứng như ngọn tiêu thường. Thân mình cương thi vốn rất cứng, rất thẳng. Khương mặt của cương thi Có ai biết giống ra sao Đột nhiên thấy mặt cương thi Có ai không sợ Thiết đâu đâu Trường thiết thất thanh la hoàng Mặt mày trắng nhợt Thanh âm la hoàng của gã rất kỳ quái Hoàn toàn không còn là thanh âm của gã nữa Biểu tình trên mặt gã Lại càng kỳ quái hơn Giống như một người đột nhiên gặp quỷ Gã sợ rằng đã gặp quỷ Thiết hận phảng phất không nghe trên mặt hoàn toàn không có chút biểu tình gì, Xong cước nhảy một cái, nhảy tới trước mặt trương tiết. trương tiết hét lớn, mau mắn khởi đao trong tay. không ít người đã chết dưới đao của gã, trên đao đã có sát khí. Cường thi không thể chết, lại có thể nào ngã quỵ dưới sát khí trên đao của gã? chỉ đáng tiếc đao của gã còn đang dơ lên, song thủ của tiết hận đã bóc trên nít hầu của gã. tiết thủ vốn vô tình biến thành cường thi. Lại càng không thể lưu tình Cương thi Trường thiết là thảm tắt nghẹn Ngữ thành đã bị bóp chặn Lưỡi đã bị bóp nghẹn thẻ ra Đôi mắt của gã cũng như mắt cá chết Một mùi hôi thối đột nhiên bốc lên từ quần gã Quần của gã đã ướt đẫm. Thiết hận hiện tại nới lỏng tay một chút Trong mắt của hắn chuyển động Trong mắt của cương thi Lại còn có thể chuyển động sao Một quang rơi trên thi thể của tiêu bá thảo Trên mặt thiết hận Không ngờ lại lộ sắc thường tiếc Mặt mày của cương thi Còn có thể biến hóa sao Cương thi Còn có cảm tình sao Cổng đỏ tươi Đỏ như máu Trong hẻm chỉ có phiến cửa đỏ này Anh Vũ Lâu Cũng nằm sau phiến cửa đỏ này Cánh cửa đã mở Người mở cổng lại là một tiểu cô nương Một tiểu cô nương vận y phục đỏ, hai tròng mắt lại đen nhánh như than. Lúc mở cửa cho Vương Phong, à nhìn Vương Phong từ trên xuống dưới như muốn đánh giá Vương Phong. Hiện tại mở cửa cho Thường Tiếu, mắt lại luôn luôn không dám nhìn Thường Tiếu một lần. Chường Như à đã thấy người này so với Vương Phong còn đáng sợ hơn nhiều. À cúi đầu ngập ngừng thốt, ông là An tự Hào ngắt lời. Bọn ta đến trả án. Tiểu cô nương bây giờ mới thấy An Tử Hào Nhìn hắn một cách kỳ quái An Tử Hào hỏi ngay lập tức Huyết nô còn ở trong đó không? Tiểu cô nương đáp Còn Để tôi thế các ông thông truyền An Tử Hào chưa kịp nói Thường tiếu đã lắc đầu thốt Bất thất Bọn ta tự đi vào tìm nàng Câu nói vừa ra khỏi miệng Trần Nhi đã dờ lên Một bước đi vào An Tử Hào đi nhanh tới trước dẫn đường Tiểu cô nương tránh mau nhường đường Một câu cũng không dám nói À tuy còn nhỏ tuổi Kiến thức cũng không có nhiều Nhưng đã thấy thường tiếu là một vị quan So với ăn tự hào Còn cao chức hơn Vô luận thường tiếu làm gì À đều chỉ có thể đứng bên lề nhìn Thậm chí tốt hơn là không nhìn Tránh càng xa càng tốt À đương nhiên không theo chân Xuyên qua hành lang Đi qua hòa kính Hoa hàn thị mộng thiền ngữ tố thù tâm trên đường đi chỉ có hương hoa chỉ có tiếng côn trùng không nghe tiếng hát hò không thấy bóng ai mùi rượu cũng không có đây tịnh không giống anh vũ lâu hàng ngày càng không giống một kỹ viện hiện tại là giờ hoàng kim của kỹ viện nhưng trừ đám bọn họ một hàng mười người đi vào ra trừ hồng nghi tiểu cô nương mở cửa ra không có một ai khác qua lại lâu phòng hai bên tả hữu đều có thắp đèn, màn giấy cửa sổ cũng có in bóng người, bóng người trầm mặc, phảng phất lén lén nhìn trộm những vị khách không phải tầm thường này. sơn Vũ dục lại phòng mãn lâu, bọn họ có phải đã nghe phòng phanh trước hết nên đã trốn tránh? thường tiếu đang đi bỗng thốt, ký viện này là màn còi bộ không tốt lắm. an tử hào lập tức lắc đầu, chỉ là đêm nay không tốt. Thường Tiếu hỏi Chuyện ta phải đến ký viện này để điều tra Lại đắt chuyển tới đây An Tử hào đáp địa phương này tuy nhỏ Người lại không ít Miệng có rất nhiều Người thông minh cũng có rất nhiều An Tử hào nói Sự tình phát sinh tại Bình An Lão Điếm Và Anh Vũ Lâu hai nơi này Đại nhân đã ghé qua Bình An Lão Điếm Bọn họ tịnh không dám tới Vũ Anh Lâu Thường Tiếu đột nhiên cười hỏi Đêm qua cương thi xuất hiện Cũng không phải là một nguyên nhân An Tử hào miễn cưỡng cười nói Tôi cũng thấy vậy Nói chưa dứt Hắn đã run lên hai lần Bóng đêm dày đặc Hiện giờ là lúc cương thi thường xuất hiện hành động Thường tiếu nhìn an Tử hào Tràm tràm thốt Đảm khí của người tịnh không lớn An Tử hào cười khổ Vốn không lớn Thường tiếu hỏi Ngươi thật sự tin có cương thi tồn tại trên thế gian? An Tử Hào thở dài nói: Thù hạ của tôi không còn nghi ngờ gì nữa, đã hoảng sợ tới chết. Tịnh không nhất định là cương thi làm hoảng sợ chết người. Y cười lạnh một tiếng nói tiếp: Thù hạ của ngươi, một người tự nhiên trở lại chỗ quan tài, đằng sau tuyệt không có nguyên nhân, có thể gã đã có phát hiện. Tại sao người không nói gã thấy trong miệng thiết thận có ngậm viên tị độc châu? An Tử hào không nói một lời. Thường tiếu thốt, thủ hạ của ngươi, không phải đã nói bọn chúng nạy lấp quan tài. Thấy diện mạo của thiết thận còn như đang sống, tịnh không giống người đã chết 7-8 ngày. Vương phòng nói với bọn chúng, hoàn toàn chỉ vì miệng thiết thận có ngậm tị độc châu, có thể duy trì thi thể bất biến. An Tử Hào gật đầu Thường thiếu hỏi Một viên minh Châu như vậy Người nói trị giá bao nhiêu Giá trị liên thành Có thể là nguyên nhân Làm cho người phạm tội không An Tử Hào thở dài đáp Thù hạ của tôi Quả thật có lòng tham Một người khi đi trộm Thì tâm không khỏi sợ hãi Nếu đảm khí không cực lớn Không cần nói tới cường thi Một người đột nhiên từ trong quan tài bật dậy Đã đủ làm cho gã hoảng sợ tới chết. An Tử hào ngập ngừng lẩm bẩm. Nhưng thiết hận nằm trong quan tài. Thiết hận đã chết 7-8 ngày rồi. Quan tài đã đóng đinh 7-8 ngày. Cho dù là người còn sống. Nằm trong quan tài đóng đinh 7-8 ngày. Không bị ngộp chết cũng bị đói chết. Người chết có phải không thể sống lại? Hỏi bất cứ một ai điều này. Ai chắc cũng lắc đầu. Nhưng người xưa thương truyền. Người chết có thể biến thành công thì. Truyền thuyết này có chân thật không? Không ai dám khẳng định. Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm cho người ta không thể tin được, nhưng lại là chuyện không thể giải thích được. Sự kiện này Thường Tiếu có thể giải thích không? Thường Tiếu không giải thích, cười lạnh. Ai biết tiết thật 78 ngày nay đều nằm trong quan tài. An Tử Hào đáp. Tối thiểu còn có một người biết. Thường thiếu hỏi, người nói vương phong. Hắn nhất định biết, vấn đề chỉ là hắn có chịu nói ra sự thật không. Trước mặt ta, không ai dám không nói sự thật. Đây có vẻ là lời khoa chương, quá tự tin. y bổ sung. Theo ta biết, trước mặt hắn chỉ có một con đường, không ai muốn đi con đường đó đó cũng là tử lộ. An Tử Hào không nói tiếng nào. vô luận Thường Tiếu nói gì, hắn cũng không muốn bản cãi, cũng không dám bản cãi. Thường Tiếu hỏi tiếp, hắn có còn ở trong ngành Vũ lâu? Sáng nay tôi hỏi hắn, thì hắn nói hắn ở lại. Vương phòng hiện tại tịnh không có ở đó. trong ngành Vũ lâu chỉ có một mình Huế Nô. Môi vôi trắng phẳng phất từ bức tường dài 5 trượng. Thập vạn yêu ma tụ hội tại nồng giáp hồ. Yêu ma bái lại ma vương. Thập vạn ma đào trích thập vạn giọt ma huyết. Ma huyết hóa thành huyết anh vũ. Còn có 13 huyết nô thần tử của huyết anh vũ. Tất cả đã tiêu thất. Đằng sau lớp vôi trắng. Bức tường đã bị vôi quét trắng như tuyết. Không còn bức ma họa. Chỉ còn là một bức tường bình thường... Dưới bức ma họa, chỗ này giống như địa ngục, địa ngục mỹ lệ, này đã bị hủy dưới tay vương phong Không còn ma họa, chỗ này cũng chỉ còn là một chỗ bình thường, cho nên thường tiếu tịnh không giống vương phong mắt không chân chân nhìn bức tường, mắt của y lại lạc trên người huyết nô. Chỗ này hiện tại còn có gì có thể hấp dẫn hơn huyết nô? Huyết nô đã thay y phục chỉnh tề, nửa người bên trái đã không còn giống như một đứa trẻ sơ sinh người chỉnh tề không giống một bầy tôi của huyết anh vũ nhưng nàng vẫn còn là huyết nô nàng cũng đẹp như trước nữ nhân mỹ lệ vốn luôn luôn thu hút sự chú ý ánh mắt của thường tiếu tịnh không bị nàng thu hút nhanh chóng chuyển rời đôi giải ra đế cứng ngọn roi dài bén ngọt cái giường rộng ba trượng trên đầu giường có còng bạc bước vách mới quét vôi trắng xóa một quang của thường tiếu nhất nhất kinh lửa qua hết rồi mới quay lại nhìn lên mặt huyết nô nàng là huyết nô y mỉm cười hỏi Hừm. huyết nô cũng cười đáp thanh âm mị hồn nụ cười mê hoặc nàng chừng như rất hoàn ngành thưởng tiếu dáng lâm thưởng tiếu nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt hỏi nghe nói nàng luôn chỉ mặc một nửa y phục trên mình huyết nô cười đáp đó là sự thật hiện tại Nàng lại ăn mặc rất chỉnh tề Vì tôi sợ bị cảm lạnh Mấy ngày nay hoàn toàn đâu có lạnh Tối hôm qua Sau khi cường thi xuất hiện Chỗ này không biết sao Lại biến thành âm âm sâm sâm Vừa nói đến cường thi Giọng nói của nàng không còn nồn định Thường tiếu hỏi Nàng cũng sợ cường thi Huyết nổ đáp Tôi chỉ là một nữ nhân Đảm khí của nữ nhân thường nghe nói đều không lớn. Vậy sao nàng không ly khai, còn ở lại đây? Tôi không còn chỗ để đi. Mắt huyết nô chừng như đỏ đỏ. Một nữ nhân nếu như còn chỗ để đi, cũng không lưu lại ký viện làm gì. Thường thiếu hỏi, nơi ở của Lý Đại Nương không tốt sao? Sắc mặt huyết nô lập tức biến đổi, lạnh lùng đáp. Nếu quả là tốt, tôi căn bản không còn ở lại đây. Lý Đại Nương là mẫu thân của Huyết Nô. Nếu quả là một mẫu thân tốt, con gái cũng căn bản không thể nào trở thành ký nữ. Thường Tiếu gật gật đầu, Mục Quang chuyển về hướng quan tài gần tường, hỏi Ít ra nàng cũng phải khiêng rời cái quan tài đó ra. Nàng không biết cái quan tài đó là tổ của cương thi cường thì bất cứ lúc nào cũng có thể quay về tổ của hắn nghỉ ngơi sao? mặt huyết nô trắng nhợt ấp úng quan tài đó tịnh không phải là đồ của tôi tôi không thể tự khiêng nó ra vương phòng không chịu khiêng quan tài ra tôi không có hỏi hắn sáng sớm hôm nay tới giờ còn chưa gặp hắn còn ở nơi này sáng sớm hôm nay đã đi ra hiện tại vẫn còn chưa quay về Cả ngày nay hắn đi tới đâu? Không biết Không nhắn lại một lời Hắn từng nói Qua đi tìm thi thể của bằng hữu hắn Cường thì thiết hận Huyết nô gật gật đầu Cường thì nghe nói Buổi sáng chỉ là một thi thể Nghe hắn nói Hắn muốn tìm ra thi thể nhanh chóng Tại sao? Chỉ cần tìm ra thi thể Hắn nói Có lẽ có biện pháp Không cho thiết hận biến thành cường thì Hắn tự hồ không muốn bằng hữu của hắn lại biến thành cường thi hại người. Thường Tiếu cười lạnh thốt. Hắn là một pháp sư, cũng thấu hiểu hạng ma chóc quỷ. Huyết nộ không thể trả lời. Thường Tiếu lại nói tiếp. Như quả hắn tìm ra cường thi. Hắn thế nào cũng khiêng về. Lại bỏ vào quan tài đóng đinh thật chặt. Hiện tại là lúc cường thi đã xuất hiện. Hắn lại còn chưa về. Ê e rằng hắn tìm không ra thi thể, định bắt chói cương thi mang về. An tự hào xen vào. Có lẽ hắn hiện tại đã gặp cương thi, bị cương thi bóp cổ, không thể quay trở về. Câu nói của hắn vừa ra khỏi miệng, hắn tự nhiên cảm thấy lạnh người. Mặt huyết nô trắng nhợt. Thường tiếu lại hoàn toàn không có phản ứng. Sắc mặt vẫn như trước, nụ cười vẫn như trước. Một quang rơi trên quan tài thốt. Việt Đình đóng trên quan tài cũng có thể xem còi có đậy chặt quan tài trong vòng 7-8 ngày qua không. Không chờ y nói lần nữa, hai gác quan sai giải phẫu thi thể hồi nãy đã tự mình đi tới. Người xuất thân từ nghề khám nghiệm thi thể, đối với quan tài cũng có nghiên cứu rất kỹ càng. Thường tiếu cũng không cần phân phó lại, nhìn sang An Tử Hào. Vạn thông còn giữ lại một búng máu, một cánh tay đen bầm ở chỗ nào? An Tử Hào đáp ở dưới lầu, trong tiểu ốc đằng sau cầu thang. Một quang thượng thiếu quay một vòng tốt. Đường lão đại, đường lão nhị, bọn ngươi hai người đi xuống coi. Đồng Dương, người cũng đi. Đường thị huynh đệ vâng lệnh đi về phía An Tử Hào. Một trong hai gã quan sai đang đi về hướng quan tài cũng nghe lệnh dừng chân. Thượng thiếu liền nói tiếp, kiểm nghiệm quan tài một người đã đủ rồi. Đồng Dương vâng lệnh quay về phía An Tử Hào cất bước. An Tử hào nhắc nhẹn lui ra ngoài lầu, đi trước dẫn đường. Thường Tiếu nhìn theo bọn họ bốn người đi ra, lẩm bẩm: Huyết độc, hắc thủ, đây nếu quả không phải do cường thì gây ra, tin rằng kết quả sẽ cho biết là loại độc dược gì. Chuyện này nếu quả do độc dược gây nên, kiến thức về độc dược của đường thì huynh đệ, thêm vào suất thân nghiệm thi của Đổng Sương, nhất định sẽ mang ra ánh sáng. Sự tình không phải đơn giản như vậy sao? Ánh đèn tuy sáng chói, đi đến tường bên đó đã biến thành ảm đạm. Quan tài dưới ánh đèn ảm đạm càng có cảm giác khủng bố. Cho nên gã quan sai cũng phải đem theo một cái lồng đèn đi qua. Gã chỉ vì lo lắng cho công chuyện của mình. Công chuyện của gã, cho dù có kinh nghiệm phong phú, hoàn cảnh nếu không sáng rõ cũng rất dễ dàng phán đoán sai lầm. Nhờ cái lồng đèn, nhờ ánh sáng chiếu vào quan tài, tuy thủy chung vẫn còn không khí tử vong, xem ra đã không còn khủng bố như trước. nắp quan tài đã mở ra trước sau hai lần, lần thứ hai mở ra còn chưa đóng đinh trở lại, vì thi thể không còn trong đó, thi thể đã biến thành cương thi đi mất, chưa bắt lại được cương thi, chưa tâm hồi lại được thi thể, đinh trên nắp quan tài làm sao đóng lại được? vương phòng thậm chí không đợi nắp đàng hoàng, chỉ tùy tùy tiện tiện để nắp quan tài trên mặt quan tài che đầu quan tài, con hở lộ hai ba phần không khít. Sở dĩ vậy, cho nên giờ nắp quan tài không phải là một chuyện khó khăn. Gã quan sai để lồng đèn sang một bên, đi tới, nghiêng người giơ tay ra, chừng như muốn bừng cái nắp quan tài xuống. Nắp quan tài vừa mở ra, một người vút từ trong quan tài ngồi bật dậy. Cường thị, quan tài là vật của người chết, đi ra từ quan tài làm sao có thể là một người sống? Trong số người chết Nghe nói chỉ có một loại có thể khiêu động. Quan tài là tổ của cưng thi. Cưng thi bất cứ lúc nào cũng có thể quay về tổ của hắn nghỉ ngơi. Nhớ lại mình đã nói những lời đó. Thường tiếu bất giác dùng mình. Đám quan tài kia cũng sợ hãi lạ thất thành. huyết nô càng giống như một con mèo bị đạp lên đuôi. giọng khàn khàn thét lên. Sợ hãi thê thảm nhất đương nhiên là gã quan tài đang bưng nắp quan tài khai quan. Gã tùy xuất thân làm nghề nghiệp thi. Đây lại là lần thứ nhất nhìn thấy thi biến, thấy cương thi. Y phục trắng thảm dưới ánh đèn trắng thảm, giống như một đám sương. Song trường của cương thi che trên mày, hai tay áo che mặt, mới nhảy ra khỏi quan tài, nhảy tới gần thân người gã quan sai. Trên người hắn phảng phất xương cốt rút hàn khí, vừa nhảy lên hàn khí đã biến thành âm phong, thổi tắt nhiều ngọn đèn. Không còn ánh đèn trắng thảm, mặt mày gã quan sai cũng còn trắng nhợt, mắt mở to tròn xoe. Trong mắt chứa đầy nét kinh hái khủng khiếp. Kinh hái khủng khiếp tới mức gã muốn chạy, nhưng hai chân hoàn toàn không chịu theo ý gã. Chừng như bị đóng đinh chặt xuống sàn. Gã muốn la, nước miếng trong miệng lại như đã bị âm phong thổi thành hàn băng. Ngẹn cứng ít hầu. Cạch một tiếng, nắp quan tài trên tay gã rơi xuống đất. Toàn thân gã cũng mềm như cọng bún quỵ xuống. Cùng thì lại không động đậy. Một quang lạnh lẽo thê lương lóe ra từ hai tay áo. Trừng trừng nhìn gã quan sai mềm nhũn trên sàn, thân hình cứng ngắc đột nhiên cong lại, ngồi xuống cái ghế gần quan tài, hai tay áo cũng hạ xuống, hắn lại há miệng cười lớn. Tiếng cười đắc ý, tiếng cười đáng sợ, nghe qua dưới hoàn cảnh này lại càng đáng sợ hơn. Tiếng cười đó vừa vang lên, ít ra có một nửa đám quan sai bị tiếng cười làm thất hồn phách lạc. Cường thì cũng có thể cười sao? Tiếng cười này có phải đã làm tiêu tán hồn phách người sống? đạm khí của nữ nhân thông thường đều rất nhỏ Lần này lại ngoại lệ Huyệt nổ vốn sợ hãi Tới mức gần siêu Nhưng khi tay áo của cương thi hạ xuống Tiếng cười của cương thi vừa mới vang lên Nàng từ đầu xuống chân không ngờ Lại lấy lại khí lực Nét mặt xanh dần cũng ửng hồng Nàng tự nhiên đứng yên trừng mắt nhìn cương thi Xem biểu tình của nàng Gần như muốn bước qua đấm cương thi một quyền Cắn cương thi một cái Nàng không ngờ quả thật đi qua vừa đi tới đã đấm xuống một quyền Tuy tịnh không cắn cương thi một cái nàng ít nhất đã đánh cương thi 10 quyền Quả là can đảm có thừa Có phải nàng lại bị ma nhập Còn quái điểu thứ 13 biến mất trên tường tối hôm qua Huyết nô thứ 13 đã nhập vào người nàng Huyết nô là nô tài của huyết anh vũ Cũng là một loại yêu ma trong ma vực nồng gia phổ Yêu ma đánh cương thi Đây không phải là quỷ đánh quỷ sao Đảm khí của thường tiếu lại càng lớn hơn. Lúc mới bắt đầu, Y cũng kinh ngạc. Nhưng hiện tại, trên mặt Y, chỉ có một nụ cười lãnh khốc. Tiếng cười của cương thi vang trong tai Y. Tay của Y đã nắm chặt cán kiếm. Hiện tại kiếm vẫn nằm trong vỏ, Sát khí lại từ từ tích tụ. Sát khí này lan khắp thân người Y. Đôi mắt Y đã lộ sát cơ. Nhìn chằm chằm cương thi. Tuy Y còn chưa hành động, Lưỡi kiếm đã hỏ hét, rục rối y rút ra. Người còn chưa xuất, kiếm còn chưa xuất, trước hết lại có tiếng hô Ngưng lại! Tiếng hô nhiều phức lịch sấm xét đánh xuống, quỷ khí trong lầu bị đánh văng tản mát. Cổ họng thường tiếu quả thật rất lớn. Một người làm đại quan đã hơn 10 năm, người hò hét quát tháo trong suốt hơn 10 năm làm quan. Cổ họng không lớn mới là quái lạ. Hà huống y còn luyện qua mười mấy hai chục năm khí công. Huyết Nô đã dừng tay. Song thủ không phải bị thường tiếu làm thất kinh hạ xuống, mà đang bị cường thi nắm giữ. Muốn nắm giữ song thủ của nàng, quả thật không phải dễ. Nàng hung hãn, tựa như trong người nàng có ma thần phụ thể, khí lực mạnh mẽ kinh người. Cường thi cơ hồ dùng tận lực cửu ngưu nhị hổ mới nắm giữ được nàng. Cuối cùng, chàng cũng đã kinh nghiệm qua hai lần. Lần thứ hai không còn gian nan như lần thứ nhất. Cường thi này, đương nhiên là vượt phong. Huyết Nô lúc đó mới không ra sức vùng vẫy, thở hổn hển lấy hơi gần quan tài, dựa vào thân Vương Phong. Tài áo lúc đó mới hạ xuống hoàn toàn, nàng đã nhận ra, cường thi không phải là thiết hận, cũng không phải là cô hồn dã quỷ, là Vương Phong. Nàng sợ hãi la thầm, Vương Phong lại mỉm cười hỉ hả. Cho dù Vương Phong có thật sự biến thành cường thi, nàng cũng phải nhào tới đấm chàng. Nàng thở hổn hển, trừng mắt nhìn Vương Phong, đột nhiên hỏi Chàng biến thành cơn thi từ hồi nào? vương phòng miễn cưỡng ngậm cười đáp Sáng sớm hôm nay lúc nàng thay đồ ta đã nằm trong quan tài Mặt huyết nô ửng hồng ngay lập tức hỏi Chàng thấy hết vương phòng đáp Lúc đó ta còn chưa ngủ Một quan của chàng đã biến trong mông lung Có phải chàng đang nhớ lại tấm thân ngà ngọc mịn màng của huyết nô Đôi tay dịu dàng đẩy lên đưa trên bộ ngực Thần tình như say xưa si đấm chàng tuy không nói ra, huyết nộ đã khẳng định, chàng nhất thiết đã nhìn lén, nàng tuyệt không tin con người này lại thật tình nằm im trong quan tài, nàng kêu lên, tôi đánh chẳng chết, tôi đánh chẳng chết, ngoài miệng tuy nói những lời hung hãn, trong tâm đương nhiên tịnh không muốn đánh vương phòng chết, vương phòng cũng căn bản còn chưa thả tay nàng ra, hai người quần thảo ôm vật nhau, làm như xung quanh không còn ai khác. Mấy gã quan sai há hốc mồm nhìn không nói lên lời Ai ai cũng chừng như đã biến thành cương thi Thường tiếu lại tức tối đến xanh mặt Y lại hét lên một tiếng Ngừng tay <cười> Tiếng hét lần này lại càng lớn hơn Tiếng thét của Y vừa phát ra Cả căn phòng cơ hồ chấn động Cho dù là người chết Chỉ sợ cũng bị tiếng hét của Y làm nhọm dậy Huyết nô giật mình đứng dậy Vương phòng tuy không đứng dậy Đôi tay đang nắm giữ song tủ của Huyết nô Cũng bất giác buông liền Trên mặt chàng cũng còn vui vẻ, nhìn Thường Tiếu mỉm cười, đột nhiên hỏi: "Ngươi hình như là một vị quan?" Thường Tiếu mặt cứng như sắt, lạnh lùng đáp: "Ta đã làm quan hơn 10 năm nay." Vương Phong thốt: "Hèn gì cổ họng của ngươi lớn như vậy." Thường Tiếu nhìn chàng chằm chằm hỏi: "Ngươi không sợ quan?" "Ta không phạm pháp, sao lại phải sợ quan?" Thường Tiếu cười lạnh hỏi: "Ngươi trốn trong quan tài làm gì?" Vương Phong đáp, ngủ. Thường Tiếu quét mục quang nói, nơi đây có cái giường rộng ba trượng. Vương Phong cười nói, ta cho dù không nằm trên giường, chỉ nằm trong quan tài cũng đâu có phạm pháp. Làm người ta hoảng sợ là phạm pháp. Vương Phong lướt nhìn gã quan sai đang bỏ dưới đất, nói, ta đâu có hù dọa người ta, chỉ bất quá từ chỗ ngủ ngồi dậy. Tràng lại cười nói tiếp. Đảm khí của thuộc hạ của ngươi, tựa hồ không lớn. Cơ bắp nơi khóe mắt thường tiếu hơi giật giật, lạnh lùng thốt. Đảm khí của người lại không nhỏ. Vương Phong nói, vốn không nhỏ. Thường tiếu hừ một tiếng, hừ, hèn gì dám ngủ trong quan tài. Không dám cũng phải dám. Người có biết quan tài là để chôn người chết không? Biết. Người có biết quan tài đó đã có người chết nằm ở trong không? Biết Biết như vậy, ngươi còn khoan khoái nằm trong quan tài đó Vương Phong lập tức lắc đầu Không khoan khoái Không khoan khoái, sao lại nằm trong đó? Ta không còn chỗ nào để ngủ yên Một quang của thường tiếu lạc trên cái giường rộng bà trượng hỏi Cái giường rộng này cũng không tốt Đối với người khác rất tốt, nhưng đối với ta lại không tốt Trang mỉm cười giải thích Sáng sớm hôm nay Ta quạt thật quá mệt mỏi Trừ vì không ngủ Một khi nhắm mắt Ngủ thế nào cũng không khác gì một người chết Cho nên người chui vào quan tài Đó không phải là nguyên nhân chính Nguyên nhân chính là gì Ta không muốn nhanh chóng biến thành người chết Có người muốn giết ngươi. Có Ngày hôm qua đã có bốn người Chân chính muốn giết ta lại không phải là bọn chúng Bọn chúng chỉ là bốn sát thủ. Ta thấy vậy. Người đã đắc tội với ai? Ta cũng chưa đắc tội với ai hết. Bọn chúng muốn giết ta. Có lẽ vì ta còn lưu lại ở đây. Vì ta là một người thông minh. Cứ theo ta biết, người thông minh đều không sống lâu. Có đôi khi thôi. Đôi khi là lúc nào. Khi hắn để người ta có cảm giác hắn có điểm nguy hiểm, Đây vốn là lời của Vũ Trấn Sơn Vũ Tạm Gia. Chẳng nhớ rất rõ. Có lẽ nghĩ điều này rất có lý. Thường Tiếu gật đầu. Một người làm cho người khác có cảm giác nguy hiểm, nhất định không được hoan nghênh. Xử lý một người đối với mình là người nguy hiểm, người đương nhiên cũng biết biện pháp nào là tốt nhất. Thường Tiếu gật gật đầu. Biện pháp đó quả thật rất tốt, ta cũng thường dùng tới. Biện pháp tốt vì tất là biện pháp hữu hiệu nếu bọn chúng phát giác người ngủ như chết thì rất hữu hiệu cho nên chỉ còn ngủ trong quan tài quan tài cũng vị tất là an toàn một khi bị phát hiện rất dễ dàng bị đóng đinh trôn sống ngửa trong quan tài cái chết đó ra sao chắc người cũng có thể tưởng tượng vương vong dùng mình đáp cũng đỡ quan tài đã từng có cương thi leo ra thường thiếu thốn Loại quan tải như vậy, đương nhiên không ai có ý nguyện tới gần. Nếu quả không sợ cương thì quay về tổ. Quả thật là một chỗ ngủ rất tốt. Cũng không phải tốt cho lắm. Bên trong có vôi. Cũng đã từng có người chết nằm. Cũng may người chết là bằng hữu của ta. Xem ra cũng đủ an toàn để chịu đựng. Tràng đột nhiên thở dài một tiếng nói tiếp. Hey, chỉ đáng tiếc chỗ như vậy, ta cũng chỉ có thể ngủ một lần. Bí mật bị phát hiện. Không còn trở thành bí mật nữa Nếu quả chàng ngủ lại trong quan tài Rất có thể vĩnh viễn ngủ yên Vĩnh viễn không đi ra được nữa Thực thiếu lạnh lùng ngưng chú nhìn vương phong Đột nhiên hỏi Người sợ chết Vương phong lập tức lắc đầu Thực thiếu lạnh lùng hơn một tiếng tốt hừ Người xem ra cũng còn sợ rất nhiều Ta chỉ không muốn chết bất minh bất bạch Chàng cười cười Đột nhiên hỏi Chết có gì để sợ Chết quả thật không có gì đáng sợ, không còn phải bị mặt trời nóng bỏng đốt cháy, không còn phải bị gió lạnh châm chích da thịt, không còn phải yêu thương, không còn phải đau đớn thống khổ, lại bất tất phải có những tư tưởng đam mê ti tiện, lại bất tất phải sốt sắng tham cầu bất cứ cái gì. Chết, kỳ thật chỉ là một lối giải thoát.